Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hưng Đạo Vương, tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc Phần 6 Hồi thứ 11 Mông Cổ cố sức cất quân báo thủ Hưng Đạo ba phen Phụng Chiếu đánh giặc Nói về thoát hoan từ khi bại trận trở về Các tướng dần dần cũng trốn về được cả. Thoát hoàn nghĩ từ khi mới xuất trình, năm 60 vạn quân, binh hùng tướng Dũng nhường nào, chắc là nuốt sống được Nam quốc. Này té ra, hào quân tổn tướng, 10 phần mất đến 5-6 phần, làm mất cả danh giá thiên triều. Nghĩ càng xấu hổ. Xấu hổ bao nhiêu thì lại tức bấy nhiêu. Tức vì quân oai hùng cường là thế, tướng tá Dũng Mãnh là thế, Mà thua với một nước nhỏ nhặt Khi về đến chiều Vào chầu nguyên chúa Khóc lóc Tâu hết tình hình trận mạc là thế Nguyên chúa nghe xong Cơn giận ở đâu đùng đùng Nổi lên như sấm Mắng thoát hoan rằng Đồ nhục quốc kia Khi xưa mày tình nguyện những thế nào Mà nay thua với một nước nhỏ Còn mặt mũi nào mà dám về đây Thoát hoan khóc tâu rằng Con gặp phải Trần Quốc Tuấn Lắm mưu nhiều trí cho nên bị thua thế này Nhưng con chỉ mắc lừa một lúc mà thôi Nay lại xin cất quân sang đánh phèn nữa Nếu không báo thù được Con xin chịu tội Bây giờ Ô Mã Nhi À Bát Xích Đứng cả ở dưới thềm rồng Nguyên Chúa đòi cả lên điện mắng rằng Chậm tưởng các ngươi cũng là người trí dũng Vậy cho các ngươi đi phò thái tử Phàm việc quân tỉnh Phải thương lượng với nhau mà làm Sao dám để đến bại nhục như thế Làm mất cả oai danh của chẫm Khôn ngoan các người để đâu Các tướng sợ xanh mắt Nít lặng không dám nói lại làm sao Nguyên chúa tức giận Muốn chém thoát hoan và cả các tướng May có quần thần can ngăn Mới thôi Nguyên chúa bấy giờ Sắp sửa cất quân vượt biển Đi đánh Nhật Bản Thấy chuyện bại trận này Lập tức dừng hết quân đi đánh Nhật Bản lại và sai đóng thêm 300 chiếc tàu, truyền hịch cho ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, tụ tập quân sĩ, hẹn đến tháng 8, thì cất quân, nối đường Khâm, Liêm, sáng đánh báo thủ nước Nam. Quan tỉnh Hồ Nam, tên là Duyến Kha, dâng sớ về can rằng, quân ta bại trận mới về, kẻ thương tích chưa khỏi, người đau yếu chưa dậy, xin hãy cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức ít lâu, Rồi sẽ định kế xuất trình. Nguyên Chúa nghe lời, Cho quân sĩ nghỉ ngơi vài tháng, Còn Trần Ích Tắc, Khi trước hàng thoát hoàn theo vẻ tàu, Hãy cho ra ở Ngạc Châu. Qua sang mùa xuân tháng 2 năm sau, Bấy giờ là năm đinh hợi, Nên hiệu trùng hưng thứ 3, niên hiệu Chí nguyên nhà nguyên thứ 24, Lịch Tây là 1.287, Nguyên Chúa kén lấy 7 vạn quân, năm trăm chiếc thuyền ở Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, lại phát sáu nghìn quân vân Nam và một vạn năm nghìn quân ở bốn châu ngoài biển, sai Thoát Hoàn làm Đại Nguyên Soái, A Bát Xích làm hành tỉnh tả thừa, Áo Lỗ Xích làm bình trương chính sự, Ô Mã Nhi phản tiếp làm tham tri chính sự, khởi thêm quân trong nước cả thầy ba mươi vạn cho theo Thoát Hoàn sang đánh nước Nam. Giả danh đưa Trần Ích Tắc về nước, lập làm A Nam Quốc Vương, lại sai Vạn Hổ là Trương Văn Hổ theo đường biển tải hơn 70 vạn tạ lương sang cấp cho quân ăn. Thoát hoàn phụ mệnh sắm sửa cất quân đi, sợ có cẩn thần vào tô với nguyên chúa rằng: Tâu bệ hạ, có một tên tù là Nguyễn Nhàn phạm tội đáng chết, ý tình nguyện đi làm hướng đạo sang đánh Nam Quốc, lập công để chuộc tội. Nguyễn Nhan tên chữ là Bá Linh, ta thường gọi là Phạm Nhan. Cha là người Quảng Đông, sang buôn bán bên nước Nam, lấy vợ ở làng An Bài, huyện Đông Triều, sinh ra Bá Linh. Bá Linh lớn theo cha về tàu, học hành cực giỏi, đỗ tiến sĩ Triều Nhà Nguyên, lại cao tay phù thủy, có phép tàng hình biến hóa, thường vào trị bệnh cho cung nữ, rồi thường thường biến phép hóa hình làm con rán, vào cung tư thông với cung nhân và sau lộ chuyện nguyên chúa dùng phép bắt được định án trảm quyết bá linh thấy thoát hoàn cất quần đi mới tâu xin đi tổng quân chuộc tội nguyên chúa đang khi muốn báo thủ thấy bá linh có lắm thuật tài và lại ở nước Nam đã lâu quen biết thông thổ mới tha tội cho đi theo thoát hoàn làm hướng đạo bá linh mừng rỡ lại tạ ơn nguyên chúa trở về thu xếp ấn quyết đổ đạc đi theo thoát hoàn. Vua nghe tin Nguyên Triều sắp sửa cất quân, vài Hưng Đạo Vương vào, hỏi rằng Thoát hoàn bại trận trở về, chuyến này cầm tức sang đánh báo thủ, quân thế hẳn to hơn trước, ta nên dùng kế gì mà chống lại được. Hưng Đạo Vương tâu rằng Nước ta xưa kia, quân dân hưởng Thái Bình đã lâu, không tập đến việc chiến trận, cho nên năm trước, quân Nguyên vào cướp, còn có kẻ trốn tránh theo hàng giặc. May nhờ có oai linh tổ tôn Và thần võ của bệ hạ Đi đến đâu được đến đấy Mới quét sạch được bờ cõi Còn như bây giờ Quân ta đã quen việc công chiến Mà kẻ kia thì đi xa xôi mỏi mệt Và lại thấy toa đô Lý Hằng, Lý Quán tự trận tân cũng trột dạ Quân tình đã sinh nghi sở Hẳn không dám hết sức mà đánh Cứ như ý tôi xem ra Thì chuyến này Dù có quân nguyên sang đây ta phá cũng dễ hơn phèn trước. Xin bệ hạ đừng lo. Vua mừng rỡ, sai hưng đạo vương đốc xuất các vương hầu, mộ thêm quân sĩ, sửa sang khí giới để phòng việc công thủ. Hưng đạo vương phụng mạnh, truyền hịch cho các vương hầu mộ binh. Qua sang tháng 11, thoát hoàn dẫn quân nòi đường Khâm, Liêm đến Châu Từ Minh, sai Vạn Hộ là Hà Trị. Trương Ngọc, lĩnh 2.000 quân, vận lương thảo chứa tại châu ấy. Lại sai trình bằng phi, áo lỗ xích, mỗi người dẫn một vạn bộ binh đi đường lục. Ô mã nhi, phản tiếp, xuất lĩnh tru sư đi đường biển, chia làm hai ngả kéo sang trước, còn thoát hoàn thì tự dẫn đại quân đi sau. Quan trấn thổ ngoài biên thủy phi báo về Thăng Long, các quan tâu với vua xin tuyển thêm lính cho nhiều để chống giặc. Hưng Đạo Vương tâu rằng, Binh cốt giỏi, không cốt nhiều. Nếu nhiều mà không giỏi, thì dù như bổ kiên, có trăm vạn quân, cũng không ích gì. Và lại giặc đến chuyến này, ta chống lại cũng dễ. Mà các vương hầu đã mộ quân thêm rồi, can gì phải tuyển nữa? Vua nghe lời, không tuyển thêm binh, xài hưng đạo vương thống lĩnh các vương hầu, chiêu quân ra phòng giữ các nơi. Hưng đạo vương phụng chiếu vẻ dinh, hội các vương hầu tướng tá lại truyền lệnh rằng, Quân nguyên chuyến này muốn đánh báo thủ phèn trước. Quân thế mới sang rất mạnh. Các tướng nên phải dụng tâm phòng thủ cho nghiêm mật. Chờ khi quân kia đã mỏi mệt, ta sẽ dùng mẹo thừa cơ mà phá, thì mới có thể đánh được. Nếu ai coi thường khinh địch, thì đã có quân lệnh. Các tướng đều hoan hô phụ mạnh. Hưng đạo vương mới sai chiêu văn vương Trần Nhật Duật. Tướng quân Nguyễn Khoái dẫn bà vạn quân lên giữ mặt Lạng Sơn. Sai Hoài Văn Hậu Trần Quốc Toản tướng quân Lê Phụ Trần dẫn ba vạn quân vào giữ mặt Nghệ An hai đạo ấy đường xa cho đi trước hưng đạo vương tự thống lĩnh đại quân ra mặt Quảng Yên Sai Phạm Ngũ Lão làm tiền quân Cao Mang làm tả quân Đại Hành làm hữu quân Nguyễn Địa Lô làm hậu quân Giả Tượng Yết Kiêu và bốn vị vương tử lĩnh trung quân đi kèm với hưng đạo vương khi cất quân sắp đi. Sực có một người tráng sĩ độ 20 tuổi, xin vào bái kiến. Lính canh đưa vào hầu. Hưng đạo vương trông thấy người ấy, mặt mũi phương phi, sức lực khỏe mạnh, hỏi rằng Tên kia đến đây có việc gì? Tôi nghe đại vương sắp cất quân đi đánh giặc, vậy xin vào làm môn hạ, tình nguyện đi tiên phong phá giặc. Người ấy họ Nguyễn, tên là Chế Nghĩa, quê ở làng Cối Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có sức khỏe, tài võ nghệ lại thông hiểu thiên văn bình pháp. Thường có bài thơ tự thuật rằng Đội trời đạp đất một con người Chí khí đường đường kẻ mấy mươi Há chịu khách tè khua kiếm trực Nào thua tôi tấn múa roi chơi Mưa hoài lửa cử khôn nghìn trước Gác hán lầu đường thỏa một thời Trung nghĩa đứng vòng trời đất rộng Tiếng thơm khen ngợi để muôn đời Người ấy vốn có trí lập công danh Nghe Hưng Đạo Vương hay thu dùng hiền tài Vẫn muốn đầu làm môn hạ Nay nghe tin ngài cất quân đi đánh giặc Mới nhân dịp vào bái kiến Hưng Đạo Vương hỏi chuyện lai lịch Biết là người tài trí Nhưng ngài muốn thở cho biết rõ Mới sai lính đem thương ngựa Cho chế nghĩa cưỡi ngựa múa thương Xem ra làm sao Chế nghĩa phụng mệnh cầm thương Nhảy phát lên ngựa Vừa phi ngựa vừa múa thương Ngọn thương vùn vột Tiếng kêu ve ve, chỉ trông thấy bóng nhấp nhoáng xung quanh mình. Múa một hồi, chống thường số ngựa, các tướng ai cũng chịu là giỏi. Hưng Đạo Vương lại hỏi các mưu mô trong binh thư, thì hỏi đâu nói đấy, không xót chỗ nào. Hưng Đạo Vương khen rằng, Người này chẳng kém gì tài phạm ngũ lão, ta lại được thêm một tay tướng tài. Lập tức vào chầu vua, xin phong cho Nguyễn Chế Nghĩa làm tiên phong tướng quân. Nguyễn Chế Nghĩa lại tạ ơn rồi theo Hưng Đạo Vương đi đánh giặc. Hưng Đạo Vương sai Chế Nghĩa làm tránh tiên phong và sai hai tên tỷ tướng là Hùng Thắng, Huyền Du làm phó tiên phong cho dẫn ba nghìn quân đi trước Ngài dẫn đại quân đi sau. Chế Nghĩa dẫn quân đến châu Từ Minh chia đóng ba đồn Sa, Tử, Trúc cự nhau với quân thoát hoàn. Hưng Đạo Vương đóng đại quân trên núi Phủ Sơn sai đại tướng là Nguyễn Thức đem quân thánh giật dũng nghĩa giữ chặt cửa sông đại than phòng quân Nguyên đi đường thủy kéo vào nói về tiền quân của Nguyên là Trình Bằng Phi áo lỗ xích tiến binh đi trước thấy bên này đã lập ba trại chỉnh tè giữ gìn cẩn thận hai tướng mới đem mình đến phá trại Nguyễn Chế Nghĩa ra khỏi trại 10 dặm dàn trận Trình Bằng Phi cũng dẫn quân vừa đến Chế Nghĩa thúc ngựa ra trước quan lên giảng Quân sống sót kia sao còn dám đến quấy nhiễu nước tao? Trình Bằng Phi cũng mắng rằng, sức nước mày được bao nhiêu mà dám kháng cự với Thượng Quốc? Quân ta hùng binh trăm vạn, chiến tướng nghìn viên, nếu mày biết thân thì đừng khoe tài với tao mà uổng mạng. Chế nghĩa nổi giận, muốn thường thúc ngựa vào đánh. Bằng Phi khoa một lưỡi khai sơn đại phủ ra cự chiến. Hai tướng đấu nhau năm sáu mươi hiệp, một thương một phủ ra sức giao phòng chế nghĩa đánh hàng quá bằng phi địch không lại dần dần núng thế áo lỗ xích liền múa đôi gươm xông vào đánh đỡ cho bằng phi chế nghĩa một mình cự hai tướng không núng chút nào bỗng đầu tiếng rèo nổi lên thì là quân của Hùng Thắng Huyền Du chia làm hai ngả kéo đến quân Nguyên thất đảm xôn xao chạy ra tứ phía áo lỗ xích trình bằng phi thấy quân đã vỡ cũng quay ngựa chạy về Chế Nghĩa thừa thắng, đánh thốc vào trong đám quân Nguyên. Các tướng giặc, hệ thò tên nào ra địch là bị đâm chết. Quân Nguyên thấy Chế Nghĩa khỏe mạnh lạ thường, đều kinh hoàng lại thụp xuống trước ngựa, kêu xin tha mạng. Chế Nghĩa thương tình không nỡ đổi giết, mới thu quân về trại. Hai tướng Nguyên bị thua một trận, cầm tức lắm, hôm sau lại kéo quân đến phá trại. Nguyễn Chế Nghĩa dẫn quân ra đánh quân Nguyên lại thua lụn bại một trận nữa dạo về. Trình Bằng Phi sai người phi báo với Thoát Hoàn. Thoát Hoàn nổi giận, sai A Bát Xích dẫn thêm một vạn quân đến hợp sức với Trình Bằng Phi, áo lỗ xích, để phá quân ta. Một mặt sai Thủy Quân kéo vào cửa sông Đại Thàn. Nguyễn Chế Nghĩa nghe tin Thoát Hoàn thêm quân đến đánh, sai người báo tin với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương vội vàng sai Phạm Ngũ Lão, Cao Mang, Đại Hành, dẫn quân lên giúp nguyễn chế nghĩa quân nguyên chia làm ba đảo trình bằng phi đánh đồn xa áo lỗ xích đánh đồn từ a bát xích đánh đồn trúc phạm ngũ lão cũng chiều quân ra cứu bà mặt nói về a bát xích kéo quân đến đánh nguyễn chế nghĩa tại đồn trúc chế nghĩa dẫn quân ra địch đôi bên đánh nhau cực dữ sát khí mù trời chế nghĩa tuy khỏe nhưng ít quân không địch nổi a bát xích may có phạm ngũ lão dẫn quân đến cứu Đánh rát một trận, quân Nguyên mới lùi. Còn hai mặt quân của Trình Bằng Phi và Áo Lỗ Xích đến đánh trại xa và trại từ, Tướng giữ hai trại ấy là Hùng Thắng, Huyền Du, hiệp với Cao Manh, Đại Hành, giữ gìn cẩn thận. Hai tướng Nguyên phá không nổi, cũng dẫn quân trở về. Còn thủy quân của Nguyên, từ đường biển kéo vào cửa sông Đại Thàn, tướng giữ cửa sông ấy là Nguyễn Thức đã phục sẵn hai đạo thủy quân ở Hạ Lưu. Rồi dẫn một đạo chiến thuyền lên cựu địch Chiến thuyền của Nguyên kéo bửa bãi vào đánh Nguyễn Thức giả thua lùi về Quân Nguyên thúc thuyền vào đuổi Vừa được vài dặm thủy trình Thì chiến thuyền phục hai bên đổ ra chặt ngang đường về Nguyễn Thức lại thúc thuyền quay lại Ba mặt đánh dồn vào Thuyền giặc bị phá vỡ tan tành Chìm đắm vô số Còn cái nào chạy được Lại chút cả ra cửa biển Nguyễn Thức thắng trận khua chiêng thù quân thoát hoàn nghe tin báo mấy đạo quân cũng bị thua khí tức uất lên gầm hét như sấm nói rằng quân ta vừa mới xuất trận mà đã bị thua luôn phóng lâm đến đại quân thì đánh làm sao cho được nói đoạn dẫm chân đạp tay làm dinh cả trại các tướng ai nấy sợ sánh mặt sừng có một người bước ra thưa rằng xin thái tử bớt giận tôi xin dùng mẹo này Dù quân Trần mạnh đến thế nào cũng phải thua. Thoát hoan trởng mắt trông ra thì là Nguyễn Bá Linh. Đó là đang cơn tức giận gan như xé. Trần có lương mưu ruột cũng nguồi. Chưa biết Nguyễn Bá Linh hiến kế ra làm sao. Xin nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ mười hai phá quan quân giặc dùng yêu thuật nổi phong võ trời tựa hoàng gia đang khi thoát hoàn tức giận nguyễn bá linh bước ra hiến kế nói rằng xin thái tử tướng quân đến sát trại tôi chỉ dùng một thuật nhỏ cũng đủ cho nam quân tan vỡ phải bỏ trại mà chạy thoát hoan mừng rỡ hỏi rằng người cô kế gì mà tài làm vậy Bá Linh Thừa Xin Thái tử giàn trần đối địch với trận bên kia Tôi sẽ dùng phép Làm cho nổi cơn rông gió Rồi cốt thần binh xuống giúp Quân kia tự khắc phải chạy Thái tử thở thế cướp lấy bà trại Dễ như chơi Thoát hoan mừng rỡ Kéo binh đến gần trại quân trần giàn trận Cho người đưa chiến thư Thách đánh Rồi chiêu quân làm ba đường Trực sẵn thửa cơ cướp trại Phạm Ngũ Lão Nguyễn Trế Nghĩa tiếp được chiến thư, liền mang quân ra bảy trận. Hai tướng kiểm ngựa đứng hai góc, trông sang trận bên Nguyên, thấy thoát hoàn đứng trong cửa cờ, hai bên mười viên dũng tướng. Nguyễn Trế Nghĩa quất ngựa ra, quát to lên rằng, "Bớ các tướng giặc dám địch nhau với ta thì ra đây. Trong trận Nguyên có áo lỗ xích nhảy ra, hai tướng đấu nhau hơn năm mươi hợp. Ngũ Lão đứng trong trận nhìn sang, Lại thấy có một tướng bảnh khảnh, mắt nhỏ, mặt dài, cưỡi ngựa ra cửa trận, Tay cầm một thanh bảo kiếm, xòa đầu rũ tóc, trong mồm niệm chú lầm bẩm mấy câu. Ngũ láo biết là người ấy dở trò yêu thuật, vội vàng thúc ngựa nhảy sổ ra, thét lên rằng. Thằng kia chớ dở tà thuật, nói buông lời, toàn nhảy vào đâm tướng ấy. Bỗng dưng thấy trời nổi cơn rông, cát sỏi bay vù vù, mây kéo tối mù mịt. Quân sĩ giáp mặt không trông thấy nhau rồi lại nghe tiếng trên không déo lên ẩm ẩm tựa hồ thiên binh vạn mã đổ xuống Quân sĩ kinh hãi không biết thế nào xôn xao tàn vỡ ai nấy đổ xô mà chạy Quân Nguyên thừa thế đánh tràn sang Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn quân về trại Quân Nguyên đánh bừa vào trại Hai tướng giữ không nổi phải bỏ trại chạy, chạy về trại Phủ Sơn Thoát Hoàn chiếm được trại trúc Xài các tướng thở thế Lấy nốt chạy từ chạy xa Hùng Thắng, Huyền Du Nghe tin Nguyễn Trế Nghĩa Phạm Ngũ Lão chạy rồi Mà quân nguyên kéo đến hàng hà xa số Biết cơ giữ không lại Vậy cũng bỏ chạy mà chạy Quân nguyên chiếm được cả hai chạy ấy Phạm Ngũ Lão Nguyễn Trế Nghĩa về chạy Phủ Sơn Vào hầu Hưng Đạo Vương thuật lại việc giặc dùng phủ phép Hưng Đạo Vương sai người dò xem yêu tướng là ai Mới biết là Nguyễn Bá Linh dùng phép Hôm sau Hưng Đạo Vương sắp cất quân đi đánh Thoát Hoàn Sực thấy bội bay mù mịt, Thì là Thoát Hoàn đã kéo quân đến Hưng Đạo Vương đem quân xuống chân núi dàn trận Một lát quân Nguyên kéo đến Cũng dàn trận một bên Hưng Đạo Vương cưỡi ngựa ra trước trận Hai bên tám viên kiêu tướng đứng kèm Thoát Hoàn lại sai Nguyễn Bá Linh ra trận dùng phép Phạm Ngũ Lão đứng cạnh Hưng Đạo Vương trỏ tay ra Nói rằng, người này chính là người dùng phủ phép phá quân ta bữa trước, phải trừ đi mới được. Hưng Đạo Vương nổi giận, xài ngũ lão ra bắt tướng ấy. Ra chưa đến nơi, thấy tướng ấy cầm thanh kiếm, ngoảnh mặt lên trời, lầm nhầm niệm chú, rồi lại thấy gió nổi đùng đùng, tối tăm mù mịt, quân mã ở trên không ào ào kéo xuống. Hưng Đạo Vương vội vàng quay ngựa vào trận, quân sĩ xôn xào lại chạy, Các tướng kèm giữ Hưng Đạo Vương chạy lên trên núi, bỗng lại thấy ở mé sâu núi có hai đạo quân đánh tập hậu. Toán đánh tập hậu ấy, nguyên là thoát hoan dự sẵn, sai trình bằng phi và áo lỗ xích đi lẹn đường rừng kéo ra. Quân ta đang lúc kinh hoàng, không bộ nào dám chống giữ, quân nguyên phá toan được vào chạy. Các tướng hết sức đánh giãn quân của áo lỗ xích ra, giữ dền Hưng Đạo Vương chạy về vạn kiếp. Hưng Đạo Vương bàn với các tướng rằng Giặc dùng yêu thuật Quân ta hư kinh mà bị thua Các người ai có kế gì phá được không Ít kêu thưa rằng Tôi nghe khi xưa công chúa Có gặp tiền mẫu cho thanh thần kiếm Trao cho Đại Vương Dặn đến khi nào gặp giặc có yêu thuật Hãy trỏ thanh kiếm ấy Niệm câu thần chú Thì tự khắc phá được Đại Vương sao không dùng kiếm ấy Hưng Đạo Vương cười nói rằng Thuật ấy chẳng qua là ảo thuật Xưa này phép phù thủy thường hay có trò ấy Chỉ dùng đồ dơ bẩn thì trừ được Can Chi phải mượn đến phép thần tiên Bèn gọi Phạm Ngũ Lão Nguyễn Chế Nghĩa ra dặn rằng Hai người cho quân sĩ chứa sẵn đồ dơ bẩn Phục hai bên trái núi Ngày mai ta tiến quân ra giản trận Đánh nhau với quân thoát hoàn Khi nào giặc dùng thuật Có âm binh trên không kéo xuống Thì cho quân sĩ từ trên đầu núi Phóng uế xuống Tất là phá được Hai tướng phụng mạnh, chữ sẵn máu chó, máu dê, phục quân trên sửa núi. Hưng đạo vương dẫn quân dàn trận trước núi. Thoát hoàn từ khi phá được trại phủ Sơn, sắp cất quân xuống vạn kiếp, sức thấy thám tử về báo rằng Trần Hưng đạo hiện đã dàn trận ở trước núi, trực đánh quân ta. Thoát hoàn lập tức tiến quân đến đó dàn trận, đôi bên nổi chống. Nguyễn Bá Linh quen thói lại dùng phép trước. Hưng đạo vương giả thua lui quân, thoát hoàn thừa thế đuổi theo đến cạnh sờ núi. Phạm ngũ lão, Nguyễn chế nghĩa, trông ra thấy trời đất tối mù, ào ào có tiếng âm bình, âm tướng, kim nổi hiệu pháo, chống đánh vang động, sai quân sĩ đem máu chó, máu dê, vảy vung ra, tức thì thấy khí mù tan hết, rông gió liền tạnh, rồi thấy người ngựa khí giới tinh bằng cỏ gà và giấy là tả rơi xuống đất. Quân Nguyên thấy phá mất yêu thuật, Vội vàng quay về, quân ta từ trên núi đổ xuống đuổi theo. Hưng Đạo Vương cũng thúc quân đánh sốc lại. Quân Nguyên bị giết chết rất nhiều. Thoát Hoàn dẫn bại quân chạy về chiếm giữ núi Phả Lại và núi Trí Linh, lập trại chống nhau với quàn quân. Thoát Hoàn hỏi Nguyễn Bá Linh rằng, Nam quân phá mất thuật của ta thì bây giờ làm thế nào? Bá Linh thừa, Thái tử khoan tâm quân kia phá thuật ấy, Tôi còn thuật khác, xin thái tử truyền cho các tướng dự sẵn, đêm nay tôi dùng phép, khiến cho quân kia kinh nhộn, sẽ thừa cơ cướp lấy trại vạn kiếp. Thoát hoan nghe lời, bản định đâu đấy? Nói về hưng đạo vương thắng được trận trước, định sáng hôm sau thì tiến quân đến phá trại phá lại và trại trí linh. Đêm hôm ấy quân sĩ đang ở trong trại, bỗng rừng thấy có tiếng ẩm ầm, lửa sáng rực cả tứ phía. Các tướng kinh hoàng dẫn quân ra trại xem làm sao thì thấy thấp thoáng trong bóng lửa âm binh thần tướng kéo ra bạt ngàn man rã lố nhố những quân đầu trâu mõm ngựa kẻ gươm người giáo mặt mũi dữ tợn như hung thần đùng đùng kéo cả vào trại Hưng Đạo Vương sai các tướng truyền cho quân sĩ cứ việc đem cung nỏ bắn ra tên bay ra rào rào nhưng cũng không ngăn được âm binh kéo thốc cả vào trong trại lại nghe thấy dưới núi chống đánh vang tai Quân Nguyên kéo đến, quân ta kinh hồn bạt vía, xô nhau mà chạy, ngăn lại cũng không được. Quân Nguyên thừa thế đánh lên, Hưng Đạo Vương bất đắc dĩ phải dẫn các tướng lui về mạng dưới. Thoát hoàn cướp được chạy vạn kiếp. Dân ở làng Ba Hà, Ba Điểm, thấy Thoát Hoan thắng trận, Hưng Đạo Vương đã lui rồi, mới đem trâu, dê, gạo, rượu ra đón dước quân Nguyên. Thoát Hoan dùng lời phổ dụ cho vẻ, bấy giờ Ô Mã Nhi phản tiếp do đường hải đảo cũng đã kéo vào đến sông Lục Đầu. Thoát hoan sai Trình Bằng Phi dẫn hai vạn quân từ Vạn Kiếp kéo đi đánh mặt bộ. Sai Ô Mã Nhi à Bát Xích dẫn thủy quân từ sông Lục Đầu thuận dòng đánh xuống sông Phú Lương. Hưng đạo vương rút quân về thăng Long. Ngài thấy quân nguyên thế đang mạnh mới sai Nguyễn Chế Nghĩa Phạm Ngũ Lão rước xa giá Thượng Hoàng và Vua Tạm lánh về Hám Nam, ngài thì đóng quân trong thành cựu nhau với quân Nguyên. Thoát hoan cho quân do thám, biết tin vua chạy về Hám Nam, sai Ô Mã Nhi, À Bát Xích dẫn thủy quân đuổi theo, còn một mặt kéo đại quân đến vây thành Thăng Long. Ô Mã Nhi, À Bát Xích dương buồm hết sức đuổi theo. Nguyễn Trế Nghĩa rước xa giá xuống thuyền, noi đường biển vào Thanh Hóa. Ô Mã Nhi đuổi không kịp, đem quân trở về đến Long Hưng đóng quân giữ tại nơi ấy. Ô Mã Nhi sai người do thám, biết Chiêu Lăng là làng của Thái Tông Tiên Hoàng. y tức về lần trước, suýt chết mấy phen, mới sai quân lính phát quật Chiêu Lăng để báo thù. Tỳ tướng là Tích Lệ, Cương Ngọc, tuân lệnh dẫn 300 quân giản khắp xung quanh lăng, sai quân đào mạ. Quân sĩ súng xít vào đào, ước được nửa chừng, bỗng nhiên trời nổi cơn rông, ầm ầm sấm chớp, Mưa xuống như chút nước, một tiếng sét cực dữ, đánh vào đám quân ấy, chết mất hai ba người. Quân đảo lăng kinh hồn táng đảm, phải bỏ mà chạy. Ô Mã Nhi lấy làm kỳ dị, định chờ tạnh mưa lại đảo. Hôm ấy mưa gió suốt cả ngày đêm, đến sáng mai mới tạnh. Ô Mã Nhi lại sai quân ra đảo, quân ra đến nơi thì thấy vết đảo hôm trước lại lấp nguyên như cũ, lấy làm kinh hãi nhưng vì phụng tướng lệnh không dám trái lại phải đem thuận quốc xuống vào phá gạch đảo đất đang hỷ hục đào thì lại thấy trời u ám gió thổi ồ ồ sấm chớp mưa to sẽ đánh luôn ba bốn tiếng lại trên mất năm sáu người quân sĩ chạy về báo với ô mã nhi ô mã nhi kinh hãi vô cùng ngồi ngẫm nghĩ một hồi không biết dùng cách gì mà đào cho được đêm hôm ấy ô mã nhi nằm nghỉ trong trướng mơ mơ màng màng Bỗng thấy một tướng to lớn Mặt mũi hung ác Mình mặc áo giáp vàng Tay cầm lưỡi tẩm xét Mắm miệng chặn mắt Bước sấn vào trong trướng Thét lên rằng Ta phụng mệnh thượng đế Sai giữ chiều lăng Mày sao dám đến xâm phạm Tội mày đại ác Mai sau quyết không tránh khỏi lưới trời Nói đoạn cầm lưỡi tẩm xét Bổ vào đầu ô mã nhi một cái Ô mã nhi kinh hồn hú lên một tiếng Giật mình tỉnh dậy ngồi run một giờ lâu mới hoàn hồn. Ô Mã Nhi tỉnh rồi, trên đầu nghe vẫn tề bút, ngẫm nghĩ trong giấc chiêm bao, biết là vận nhà Trần còn vượng, có linh thần ủng hộ, từ đó không dám sai quân đảo nữa, muốn rút quân về với thoát hoàn. Hôm sau, Ô Mã Nhi thu xếp cất quân xuống thuyền về ra mắt thoát hoàn, thuật lại chuyện trước. Thoát hoàn nửa tin nửa ngờ, muốn sai quân lại đảo lượt nữa. Tích lệ can rằng, việc ấy huyền hoặc thế nào không biết nhưng tôi thiết tưởng đại quân chỉ nên đánh lấy thăng long bắt được chủ tướng nhà trần là đủ định xong nam quốc can gì phải giận lây đến một nắm xương khô Thoát hoàn nghe nói có nhẽ mới thôi nhân dân ở cạnh đấy thấy ô mã nhi rút quân đi rồi mới rủ nhau ra sửa sang xây lại lăng làm lễ yên thần có người báo tin ấy về hưng đạo vương hưng đạo vương lập tức sai quan về sửa sang lại cho chỉnh đốn dùng lễ bái tạ thiên địa tổ tôn rồi bàn mưu định kế đánh thoát hoàn đó là vận nước dỗ nhờ thánh thần giúp việc người cố tự trí mưu nên chưa biết việc sau thế nào xin nghe hồi sau phân giải